Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Quả nhiên xả chân xếp một con lợn, hui một con xê, sắp một bàn các thứ rau quả bày ở trùng lục đường trong vườn hội phương, dẫn vợ con nàng hầu đến đấy bày ra tiệt sượu tìm thú thượng trăng. Vào khoảng canh một gió mát trăng trong, cả khoảng trời lấp lánh như bạc. Giả chân muốn đối rượu, vô thị cho bọn bội phượng bốn người cùng vào sự tiệt, ngồi một giấy ở phía dưới chơi hột đánh toan. Uống rượu một lúc, giả chân đã ngà ngà say, cao hứng lên, xài lấy một cái tiêu trúc bảo bội phượng thổi, văn hòa hát âm điệu su sương, rung động tâm hồn mọi người. Hát xong lại làm tẩu lệnh cho mãi tới khoảng canh ba. Giả chân đã say mềm, mọi người đưng mặc thêm áo, thay chén uống rượu nữa. Trận nghe thấy từ chân tường bên kia có tiếng thở xài, ai nấy nghe rõ mồn một, đều sợi tóc gáy. Giả chân quá to. Ai ở bên kia đấy? Hỏi sồn mấy tiếng không có ai trả lời, vô thị nói. Chắc là tiếng người ở bên kia tường cũng mà chưa biết chừng. Giả chân nói. Nói ngạc không có nhà người hầu nào ở gần tường cả, bên ấy lại liền ngay với từ đường thì hẳn sẽ có người. Nói chưa kịp lời, một cơn gió thổi tạt qua, thấp thoáng như ở trong từ đường có tiếng cánh cửa mở đóng, rồi thấy hơi sóng vùng vợn có vẻ lạnh lùng, ánh trăng lúc đó cũng tờ mờ không sáng tỏ như trước nữa. Thấy vậy, ai nấy đều soạn tóc gáy, dạ chân hết hẳn say. Tuy ngoài mặt chấn tĩnh hơn mọi người, nhưng trong bụng rất khiếp sợ, không còn hứng thú gì nữa. Hắn gắng gượng ngồi lại một lúc rồi cũng về buồn nằm nghỉ. Hôm sau là ngày sằm, giả chân dẫn con cháu đến từ tường làm rễ, xem xét khắp nhà thờ, vẫn thấy y nguyên như trước, không có dấu tích lạ lùng gì. Giả chân cho là sau khi rượu vào, thần hồn lát thần tính, nên không nhắc lại việc ấy nữa. Làm lễ xong, đóng cửa, khóa kín cẩn thận. Sau bữa cơm chiều, vợ chồng Già Trân mới sang thủ vinh, thấy Già Xá Già Chính đưa ngồi nói chuyện ở trong phòng cho Già Mẫu vui. giản Liễn, Bào Ngọc, giả Hoàng, giả Lan đều đứng hầu ở dưới. giả chân đến nơi, đi chào một lượt, nói mấy câu chuyện rồi mới xin phép ngồi né xuống cái ghế nhỏ ở cạnh cửa. Già Mẫu cười hỏi. Mấy hôm nay em bảo anh bắn có khá không? Giả chân vội đứng dậy cười thưa. Dạ khá lắm rồi, không những cách bắn trông đẹp mà vương cung cũng khỏe thêm mà Thế cũng đủ rồi, cẩn thận kẻo quá sức có hại đấy. Giả chân vội dạ luôn mấy tiếng và mẫu lại nói. Bánh dẻo anh cho màng sang yếu hôm qua ngon đấy. Dưa thì trông ngoài cũng đẹp, nhưng bộ già lại chẳng ra sao cả. Già chân vui cười thưa. Dạ, bánh dẹo là do người đầu bếp mới đến làm ra. Cháu đã nếm thử thấy ngon, mời dám mang thằng biếu cụ. Dưa thì năm ngoái còn khá, không biết năm nay sao lại dở thế ạ. Già chín nói, có lẽ vì năm nay mưa nhiều quá ạ. mẫu cười nói. Bây giờ chẳng đã sáng rồi Chúng ta hãy đi lễ ra Nói xong đứng dậy Vịn vào vai Bảo Ngọc Dẫn mọi người cùng vào trong vườn Lúc này cửa chính ở trong vườn Đã mở rộng Treo đèn sừng xê Trên đài thượng trăng Ở ra ấn đường Đã thắp hương tốt nến Bảy các thứ hoa quả xưa bánh Hình phu nhân và một lũ khách đàn bà Đã trực lâu ở đấy Thật là Đèn sỏi trăng trong, hơi thơm hương ngát, mịt mù lộng lẫy không thể tả hết được. Dưới đất vài thảm gấm để lại. Giả mẫu sửa tay dân hương lễ xong, mọi người cùng vào lễ. Giả mẫu nói, thường chẳng ở trên núi, tốt hơn. Rồi bảo lên nhà hoa lớn ở trên núi. Mọi người nghe nói bày các thứ ở đấy, giả mẫu vào ngồi nghỉ tạm. Ở xa ấm đường uống nước nói chuyện Một lúc có người vào trình Đã sắp sửa xong cả rồi ạ Giả mẫu vịn vào một người đi lên núi Vương phụ nhân nói Sợ đã có rêu chơn Xin cụ à, ngồi lên gây chúc tẻ kiểu đi ạ Giả mẫu nói Được rộng và bằng phẳng Lại ngày nào cũng quét rộng Đi dạng một lúc cho rãn gân cốt Chẳng hơn ư sạch sà sạch chính đi trước dẫn đường, hai bà già cầm hai cái đèn lồng sừng xê, yên ương hổ phách vương thị đi dần lại đỡ giảm mẫu, bọn hành thu nhân đi theo sau. Quanh cỏ không đẩy 100 bước đã đến sườn núi chính, ở đấy có một tòa nhà rộng thoáng. Vì nằm ở trên sườn núi cao nên gọi là Đột Bích Sơn Trang. Trên đài Trước nhà bầy bàn ghế ở giữa đặt một cái đỉnh phong lớn ngăn làm hai fan. Bàn ghế đều dùng kiểu tròn cả lấy nghĩa là đoàn pin. Giả mẫu ngồi giữa, bên trái có giả xá, giả chân, giả liễn, giả sung. Bên phải có giả chính, Bảo ngọc, giả hoàn, giả lan, ngồi quay quần, còn phía dưới vẫn để không. Giả mẫu cười nói, Chưa kìa còn chưa biết là ít người nhà ta xem sa nhà ta thật là ít người quá nghĩ lại mấy năm về trước ăn Tết trông chăng đêm rằm gái có hẳn 3 4 người vui nhộn biết bao hôm nay sao lại ít quá bảo bọn cháu gái ra ngồi ở bên kia vậy rồi sai người đến bàn của hình phu nhân ở sau bình phong mời linh xuân thám xuân và tích xuân ra giản diễn bảo học đứng dậy Nhường các chị em ngồi trước rồi mới theo thứ tự ngồi xuống. Giả mẫu sai bẻ một cảnh hoa quế mang đến, bảo một người đàn bà ở sau bình phong đánh trống chuyển hoa đến tay ai, người ấy phải uống một chén rượu và phải nói một câu chuyện vui. Bắt đầu từ giả mẫu rồi đến giả phá cứ thế lần lượt chuyển đi, chống đánh hai hồi vừa hay đến tay giả chính, ông ta phải uống một chén rượu. Các anh chị em đều khe khẽ người nọ kéo người kia, người kia bấm người nọ, ai cũng mềm cười, xem câu chuyện vui như thế nào. Giả chính thấy giả mẫu đơn vui, cũng phải làm cho vui thêm. Ông ta sắp nói, giả mẫu lại cười bảo. Nếu à câu chuyện không được người ta cười, thì anh phải phạt đấy. Giả chính cười thưa. Dạ, còn biết có một câu chuyện. Nói ra không ai buồn cười, thì cũng đành xin chịu phạt vậy ạ. Anh cứ nói đi. Một anh chàng con nhà nọ, xa chào vợ. Mới nói câu ấy, mọi người đã cười ẩm lên, vì họ chưa nghe giả chính nói chuyện vui bao giờ, giả mẫu cười nói. chắc cả chuyện này hay đấy. Giả chính cười thưa. Nếu hay thì mời cụ xử trước một kén đi ạ. Giả chính lại nói tiếp. Anh chàng sợ vợ này, sửa này không dám đi ra ngoài một bước. Hôm ấy là ngày dầm tháng 8, chàng ta ra phố mua các thứ. Gặp ngay mấy người bạn cố sống cố chết kéo hắn về nhà uống rượu. Không ngờ chàng ta uống say quá, lăn ra một ngày Hôm sau tỉnh dậy, hối không kịp, đành phải về nhà nhận tội. Lúc ấy người vợ đứng dừa chân, bảo chàng ta. Đã thế, hãy kể lím chân tôi, tôi sẽ tha cho anh. Chàng ta đành phải liếm chân vợ, rồi bụng thấy tương tà muốn nôn. Chị vợ nột giận định đánh và nói, Anh lại hỗn sợ thế à? Chàng ta khiết quá vội quỷ xuống kêu này. Không phải là chân mỡ bẩn đâu, vì hôm qua tôi chót uống nhiều rượu, ăn này nhiều nhân đánh dẻo quá, nên là hôm nay thấy lợn giọng ạ. Câu chuyện làm cho giả mẫu và mọi người cười ầm lên, giải chính lại rót một chân rượu nữa mời giả mẫu. Giả mẫu cười nói, đã thế thì bảo người mang rượu nóng lại đây, đừng làm khổ các anh nữa. Mọi người đều cười ẩm lên, lúc đó lại đánh trống bắt đầu từ sản chính chuyển đi, vừa đến bảo ngọc thì tắt trống. Vì có sản chính ngồi đấy, bảo ngọc đã khép nếp không yên, này cảnh hoa lại đến tay, liền kỹ. Mình nói chuyện không vui thì bảo là không lém lịch. Câu chuyện cười cũng không biết nói, còn biết cái gì. Nói hay lại bảo là những chuyện đúng đắn cả mấy đâu, chỉ quen lối đẹp mép thôi, cũng có lỗi. thì bằng ta không nói là hơn Rồi đứng phải từ chối nói, còn là không biết nói, xin là cho cái khác ạ. Giải chính nói, Đã thế thì hạn cho chữ thu, còn là phải làm một bài thơ tức cảnh. Lọc hay thì ta thường, không hay. Thì mày liệu hồn đấy. Giả mẫu bảo, Làm mà tựu lại đương vui, Sao lại bày ra làm thơ. Giả chính cười thưa Nò làm được thơ đấy ạ. Giả mẫu nói, Ờ, thế thì làm đi. Rồi sai người mang bút giấy đến. Giả chính nói, Nhưng không được dùng những chữ đẹp lót như là Thủy, Tinh, Băng Ngọc, Ngần Thái, Quang Minh. Tố vân vân, phải theo ý của mình, để ta xem mấy năm nay, mày học hành ra làm sao? Bào Ngọc nghe nói, chọc đúng vào tin mình, liền nghĩ ngay bốn câu, viết ra giấy đưa lên. Giải chính xem xong, gật đầu không nói gì, giả mẫu biết là không đến nỗi giờ lắm.